Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ mươi 254 Áng Toán Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Là hai cái trường bào vàng sấm cùng một kiểu với y phục của đoạn tam Hai người nhanh chóng thay đổi trở thành hai thiên mục phái đệ tử Môn phái chừng hơn ngàn tu sĩ tin tưởng vì lưu trưởng lão kia cho dù Thần thông quảng đại cũng không có khả năng nhận biết từng người Theo sau đoạn tam bọn lâm hiên đi tới một lầu gác lộng lấy nhất nơi. Đây bên ngoài lầu gác có một màn sáng màu lam nhạt. Đoạn tam đưa tay lục. Trong người đem ra một khối lệnh bài ném lên trên vào màn sáng. Màn sáng xanh lam chợt rẽ thành hai phần hiện ra một lối cho người ta. Có thể đi qua. Đoạn tam đưa tay gõ cửa lưu sư thúc là ta. Bên trong lại không có động tính gì tuy nhiên ba người cũng không có. Vẻ lo lắng kiên nhẫn chờ ở bên ngoài Sau một lúc lâu Vào đi Giọng nói già nua có chút nhẹ nhàng truyền ra Lâm Hiên và Điện Tiểu kiếm khẽ liếc nhau Trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng Trọng dù sao đối phương là một vị kết đan kỳ cao thủ Mặc dù đã bày Mưu tính kế nhưng cũng phải cẩn thận vô cùng Hai người lặng lẽ đi theo đoạn tam tiến vào trong gian phòng Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua. Căn phòng khá rộng lớn, chừng hay. Trăm thức vuông, đồ đoàn bày biện khá tinh xảo. Nhưng trên bàn vẫn. Còn chén cơm bừa bổn, hiển nhiên lúc trước không lâu còn có người ăn, uống. Xem ra đoạn tam nói không sai. Vị lưu trưởng lão quả thật vô. Cùng ham thích ăn uống. Một lão giả có khuôn mặt ngâm đen ngồi ở giữa phòng trên bồ đoàn. Trong tay lão là một cây phất trần. Đang nhắm mắt tính tỏa. để tử kính chào sư thúc. Lưu vũ thuyền mở to mắt. Rồi hờ hứng đưa mắt nhìn ra. Thấy lâm hiên. Cùng Điền tiểu kiếm. Lão hơi có chút kinh ngạc đoàn sư rơi rơi quy quy y e t. Hai. Người bọn họ là. vãn bối họ điền. Nhận được lệnh của trưởng môn chân nhân đưa tới sư. Thúc một cái lễ vật. Không đợi đoàn tam trả lời. Điền tiểu kiếm đã mở. Miệng trước Lễ vật Lưu vũ thuyền hơi giật mình trưởng môn sư huyên sai ngươi Mang cái gì cho ta Vãn bối cũng không rõ Người nói là sư thúc thấy tự nhiên là biết Điện tiểu kiếm vừa nói Tay hắn vừa vỗ trên túi chứ vật Lấy một cái Hộp gỗ Hộp gỗ chỉ dài hơn thước Mặc dù chưa mở nhưng đã có linh khí Phát ra Nhìn có chút không tầm thường Lưu vũ thuyền không có nghi ngờ gì điền tiểu kiếm vận y phục thiên. Mục phái lại là đo đoàn tam mang vào. Bất kể như thế nào, lão cũng không ngờ là gian tế. Không chút do dự lão vấy tay một cái, một đạo bạc quang bắn ra, đem. Hộp nhỏ kia thu về. Hai mắt chỉ lướt thoáng qua, sau đó lão phất tay một cái, liền đem nắp. Hộp mở ra. Nhưng mà bên trong giống tuyết, lão giả kinh hãi, lập tức. Ngửi được một ít mùi thơm thoang thoảng Lão giả trái lại phản ứng rất nhanh chóng sơ tay lên liền đem chiếc Hộp kia ném ra ngoài Lão mở to miệng Phun ra một thanh ngân đao pháp Bảo Đang muốn quát hỏi Lão lại cảm giác toàn thân mềm nhũn, Pháp lực khổ Tu mấy trăm năm lại không vận lên được Pháp bảo kia rơi một tiếng Xuống đất Linh tính hoàn toàn biến mất Lưu Vũ Thuyền trong mắt hiện lên một ý hoàng sợ. Lão mở to miệng. Chính là đang hét lớn một tiếng. Nhưng ba người lại không chút động. Lòng, Lâm Hiên vẻ mặt hờ hứng nói các hạ không cần uổng phí sức lực. Trung quanh lầu gác này đã bị ta hạ cấm chế, muốn chờ viện quân cứu. Ngươi kiếp sau đi. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, lại còn có ngươi đoạn tam. Lại dám khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Lưu vũ thuyền vẻ mặt đầy oán. Độc nhìn sang đoạn tâm điền tiểu kiếm cười hì hì nói lưu trưởng lão, không cần uổng phí. Linh lực điền mộ cũng là người tu tiên, sao lại không biết đại bộ. Phận độc đối với tu sĩ chúng ta đều không có tác dụng gì. Vậy ngươi dùng cái gì ám toán lão phu? Nguyễn cốt tán và la sen hương chỉ sợ ngươi kiến thức nông cạn, nói... Chừng cũng không biết. Điền tiểu kiếm mang ý châm chọc nói. Điền tiểu kiếm thật không có thổi phồng. Lưu vũ thuyền trên mặt tràn. Đầy vẻ ngỡ ngàng. Trái lại lâm hiên trong lòng dùng mình. Hắn từng ở. Nào đó trên đan sách từng đọc qua. Hai vị này quả thật không tính là độc. Nguyễn cốt tán mặc dù tên nghe. Có giỏa người thực ra chỉ là một vị tài thuốc mà thôi. Mà la sen hương. Chỉ là một thực vật vô hại nào đó thôi. Chỉ khi nào sau khi dùng nguyễn cốt tán lại đem la sen hương hút vào. Thân thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ khiến tu sĩ không thi triển. Được pháp thuật. Tuy nhiên đối với phàm nhân lại không gây ra điều gì. Nghe nói trừ phi là nguyên anh kỳ lão quái còn các tu sĩ cảnh giới tu. vi thấp hơn. Trong một canh giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra. Pháp lực một thành pháp lực mà thôi. Hai tài liệu dùng chung công hiểu mặc dù thần kỳ thực ra lại rất khó. Có thể đắc thủ. Thứ nhất là bởi vì tài liệu khó tìm, nguyễn cốt tán thì thông thường. Nhưng La Sen Hương lại vô cùng hiếm lạ, muốn thu thập phải mất rất nhiều tâm sức. Hai là tới chút cơ kỳ cảnh giới, tu sĩ có thể ít cốc. Tu sĩ ham ăn. Uống như lưu vũ thuyền rất ít. muốn lừa gạt đối phương đem nhuyễn cốt tán ăn vào cũng không là một chuyện dễ dàng lần này thành công cũng xem như là cơ duyên trùng hợp trong chỗ tối lại được một đường sáng đương nhiên Điền tiểu kiếm tự nhiên sẽ không có lòng tốt giải thích cách đó gọi là đêm dài lắm mộng huống chi bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian sát khí đáng sợ phát ra Điền tiểu kiếm mở miệng phun ra một đảo hắc mang là một thanh bảo kiếm đen tuyền chỉ dài có một tấc bỗng nhiên biến đổi nháy mắt đã biến thành một thanh cử kiếm cỡ mấy trường hung dữ nhằm đối phương chém xuống cực phẩm linh khí lâm hiên nhìn vào phi kiếm màu đen trên mặt hiện lên một chút cổ quái lấy thân phận ma tôn truyền nhân điền tiểu kiếm tự nhiên sẽ không khuyết thiếu bảo vật phi kiếm này không chỉ phẩm bậc cực cao Còn có chứa một chút tức khí kỳ lạ, hẳn là gia trì thêm thuộc tính đặc. Biệt, so với cực phẩm linh khí thường, thì uy lực còn phải trên một. Bậc, lưu vũ thuyền sắc mặt biến đổi lớn, không kịp nghĩ thêm. Lão đưa tay, vỗ vào túi chứ vật. Một linh phù bay ra tự bảo hóa thành một lồng sáng. Ngân sắc đem hắn bảo vệ ở bên trong. Ồ, điền tiểu kiếm hai hàng lông mi nhíu lại toàn thân tỏa ra tức. khí tàn bạo các hạ là kết đan kỳ tu tù sĩ tùy thân có chứa phòng ngự phù tuy nhiên ngươi cho là ngân sắc phù địa giai sơ cấp là có thể cứu ngươi một mạng sao địa giai phù vốn phải cần ra lông yêu thú làm tài liệu so với nhân giai phù quý trọng hơn rất nhiều điền tiểu kiếm có thể khẳng định đối phương trên người không có bao nhiêu rất có khả năng cũng chỉ có một tấm này điền tiểu kiếm cũng không có ý định cùng đối phương ở chỗ này tiêu hao. Thời gian. Sắc mặt hắn trầm xuống, tay đưa vào trong ngực, lấy ra trên. Tay một sấp linh phù khoảng hơn 10 tấm. Xứng là cực ma động thiếu chủ, quả nhiên bảo vật, tinh thạch nhiều. Không cần phải kể, mà lưu vũ thuyền thì lộ ra kinh sợ vô cùng. to xe dụng.